các bạn đang nghe tại đọc audio net nó rực rỡ như vậy nhưng khi mà họ đi đến gần con khoảng cái chừng năm mét ở quầy lễ tân con nhìn thấy họ cao lắm cao hơn cỡ cũng cao hơn con cỡ hai ba cái đầu vậy đó cho nên khi mà nhìn á, mình không có ngước lên nhìn họ mình nhìn ngang thì không có thấy rõ cái gương mặt của họ khi họ đi tới ngang qua chỗ con thì con có hỏi hỏi đại thôi không biết họ là ai giống như mình có mặt ở đó rồi người ta khách tới vậy hỏi là muốn đi tìm ai họ không có trả lời con hỏi hai ba lần hỏi bằng cả tiếng anh hỏi tiếng việt rồi con dùng cả cái <cười> xin lỗi gọi là cái body language tức là cái ra dấu để hỏi họ cũng không trả lời họ cũng không để ý gì con hết lúc con mới sực nhớ tới những câu chuyện trong dân gian mà con có nghe kể nói về ngũ quỷ tức là năm loại quỷ mà họ có màu tóc khác nhau cho tới lúc đó thì con chắc chắn đây là năm con quỷ mà dân gian hay gọi là ngũ quỷ có điều năm cái con quỷ kỳ dị này không có trả lời con mà đi thẳng coi như sòng sọc đi vô trường nó giống như là cảnh sát công an hay bộ đội quân đội gì đó mà đi lùng sục ai vậy lúc đó cũng tò mò mà đi theo năm cái con quỷ này năm người này đi rảo khắp trường nhưng mà không có đi vô lớp học hay ký túc xá của ai hết chỉ đi vòng trong trường thôi đi giáp hết vòng rồi trở lại ra đường đi vào lễ tân rồi đi thẳng ra xe rồi cái xe đó không có chạy thẳng mà giống như je lùi lại lùi lại cái thoáng cái là mất luôn lúc đó ngay chỗ quầy lễ tân có đứng chân hửng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đã 6 giờ rưỡi sáng rồi, mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc dù mái lạnh thì vẫn chạy phà phà. Riêng cá nhân con thì không biết tại sao ngủ quỷ này lại vô đi tuần tra trong cái trường học của con vào lúc 4 rưỡi sáng. Lúc đó thì con thắc mắc trong đầu, không hiểu là có phải, con nghĩ có phải là do ở trong trường con có ma, có quỷ gì đó. Mà ngũ quỷ này phải tới để bắt giải. Giống như là ở trong quân đội thì có MP vậy, Military Police, tức là cảnh sát quân đội là quân, quân cảnh. Gọi là, là quân cảnh, hồi xưa gọi là quân cảnh. Quân cảnh đi bắt, đi tìm bắt hay là chỉnh sửa những người lính, những người trong quân đội mà không có giữ tác phong của quân đội hay có những việc làm không đúng. Rụ chè cờ bạc sai xưa Hay đánh lộn cho hàng là gặp quân cảnh bạc à, Gọi là MP Thì ngũ quỷ này giống như là quân cảnh ở Trong quân đội vậy Sau này Con được nghe Có một thằng bạn ngủ ở giải phòng Mà đau lưng về phía đường cái Vào trường nó nói Khi tụi nó ngủ dậy mà đi vệ sinh Khi nhìn vào trong gương thì thấy có ông mỹ đen nhia răng trắng hiếu và cười toe toét. Còn nếu đứa nào mà không thấy thằng cha mỹ đen thì cũng là một bà già tóc dài mà bả cứ đè người ta ra rồi bả gội đầu. Còn đây là những câu chuyện xảy ra trong cái ngôi trường này. Ngôi trường này không phải con là những người đầu tiên đến để ở và học. Mà trước khi con vào ngôi trường này cũng có rất nhiều các bạn Việt Nam vào đây học tập và sinh sống. Những người đến trước thường hay chào đón những người đến sau coi như là sinh viên cũ đón chào sinh viên mới. Nhóm sinh viên cũ thường hay tổ chức có một buổi nhậu xã giao để làm quen. Thế là mọi người cùng tụ tập nấu nướng bắt đầu từ khoảng 5 giờ chiều. Xong rồi lai rai nhậu. Hầu như tất cả những cái món mà để làm thức ăn này, nguyên vật liệu là ở tại chỗ hết. Từ những cái siêu thị cái của, của Philippines. Ở nơi những siêu thị Philippines cũng có bán đầy đủ gia vị dành cho người Philippines để nấu nướng. Nhưng mà không có đầy đủ như cái kiểu à, những siêu thị của người Việt Nam mình. Tại vì người Philippines phần lớn thì ăn à, theo cái kiểu của Tây Ban Nha, của, của Spain trên khẩu vị hơi ngọt và độ béo khá nhiều. Những sinh viên ở trong trường này cũng có lập thành hội, thành nhóm đàng hoàng. thì cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.